con đường hầm của Sanusen. Nhưng chú tôi đã phục hồi rất nhanh chóng. lên bè ngay, ông ra lệnh. Trong lúc đó, Hans đang tu sửa lại chiếc bè. Giáo sư nói điều gì đó với người hướng dẫn, tức thì anh này vội chấp mọi thứ hành lý lên bè và sẵn sàng để xuất phát. Tôi toàn trở về chỗ quen thuộc của mình, thì chú tôi lấy tay ngăn tôi lại. Thôi, để ngày mai chúng ta hãy đi, ông nói. Tôi phát một cử chỉ của một người sẵn sàng nhượng bộ tất cả. Ta là người không hề bỏ qua điều gì Ông nói tiếp Và bởi vì định mệnh đã đưa chúng ta đến nơi này Thì chúng ta không thể tự giã nó Mà chưa biết gì về nó Điều ông nói sẽ được sáng tỏ Nếu ta biết rằng chúng tôi đã tới bờ biển phía bắc Chứ không về lại nơi mà chúng tôi xuất phát Cái cảng Robben Hiện ở phía tây cơ mà Thật không có điều gì hợp lý hơn Là phải quan sát cẩn thận các vùng xung quanh đây Nào chúng ta cùng đi quan sát xem sao Tôi nói Và Hans lại với công việc của anh ta Chúng tôi lên đường, chúng tôi bước đi trên một bãi đất trầm tích do nước bồi thành như tất cả các bãi đất của thời kỳ này, giải rác trên khắp mặt địa cầu. Giáo sư quan sát kỹ càng từng khe đá một, cứ mỗi lần có một cửa mở hiện ra là ông thấy ngay sự cần thiết phải thăm dò độ sâu của nó. Trong vòng 1 km 6, chúng tôi đi men theo bờ biển Lidenbrock, tới một nơi đột nhiên mặt đất thay đổi có vẻ như mặt đất chỗ này bị xáo trộn co giật bởi một sự nhô lên cao của các lớp đất bên dưới ở nhiều chỗ sự nhô lên và lún xuống của đất đã gây ra sự biến dị mạnh mẽ của địa hình trái đất chúng tôi di chuyển một cách khó khăn trên những mảnh vỡ của đá hoa cương có lẫn lộn một chút đá lửa thạch anh và những bãi đất bồi bỗng nhiên một cánh đồng không còn hơn thế nữa cả một đồng bằng phủ đầy xương cốt hiện ra trước tập mắt chúng tôi có thể nói chỗ này là một nghĩa địa khổng lồ mà nhiều thế hệ trong hàng chục thế kỷ đã được chôn vùi một sự hiếu kỳ rất lớn lao đã cuốn chúng tôi đi bàn chân chúng tôi lạo dạo bước trên những di cốt của các giống vật thời tiền sử những bộ hài cốt mà các viện bảo tàng lớn trên thế giới phải canh tị về sự hiếm lạ tôi vô cùng bàng hoàng còn chú tôi thì luôn giơ hai tay lên đầu lên phía đáng lẽ có bầu trời của chúng tôi Miệng ông luôn mở to, còn cặp mắt ông sáng quắc lên sau cặp kính. Cái đầu ông lúc lắc không ngừng, tất cả bộ điệu của ông diễn tả một sự ngạc nhiên vô bờ bến. Ông đang đứng trước một bộ siêu tập vô giá những hải cốt hóa thạch của toàn bộ các quái vật thời trước Hồng Thủy. Những con đại thú, những con khủng long, những con thằn làn biển. Nhưng sau cùng, một sự ngạc nhiên đến tột độ đã xảy ra khi ông chạy qua đám bụi hữu cơ nói trên để đến nhặt lên một cái sọ nhẵn bóng, rồi ông kêu lên thất thanh. A-sen, A-sen cháu, một cái sọ người! sẽ hiểu được những ngạc nhiên cùng những nỗi vui mừng của chú tôi hơn nữa khi đi thêm vài chục bước nữa thì ông lại đứng trước cả một bộ xương người của kỳ đệ tứ đó là một bộ xương người dễ dàng nhận biết tôi đứng câm lặng trước sự xuất hiện của một niên đại khác chú tôi thường ngày ba hoa là thế hay thuyết giảng là thế mà nay cũng đứng câm lặng chúng tôi cúi xuống đỡ cái thân hình đó dậy chúng tôi để cho nó ngồi thẳng lên Anh ta ngó nhìn chúng tôi bằng hai gốc mắt rỗng, Chúng tôi mênh mê cái thân hình kêu lão xạo đó. Sau giây lát im lặng, cái con người thật của giáo sư Otto Lidenbrock lại trở về trong chú tôi. Với bản tính hay bốc đồng của ông, ông tạm quên đi hiện tình của chúng tôi, tạm quên đi cái nơi mình đang đứng, quên đi cả cái hang động khổng lồ đang bao trùm lên chúng tôi. Chắc chắn là ông tưởng mình đang đứng trong dạng đường Johanian, đang diễn thuyết trước đám sinh viên, bởi vì bằng một giọng nói rất hàn lâm ông nói trước đám cửa tọa tưởng tượng thưa quý vị ông nói cho tôi được vinh dự giới thiệu cùng quý vị một con người ở kỷ đệ tứ đã có nhiều nhà bác học lớn chối bỏ về sự tồn tại của giống người này một số khác những nhà khoa học không kém phần vĩ đại lại công nhận là có nói tới đây giáo sư đã lấy bộ xương hóa thạch và điều khiển nó với sự khéo tay của một nghệ sĩ các vị xem đây ông nói tiếp chiều cao của con người này chưa quá hai mét và có thể nói là còn xa mới cho anh ta là một người khổng lồ còn về nòi giống của anh ta chắc chắn là anh ta có nòi giống cock đó là tộc người da trắng như tất cả chúng ta ở đây cái sọ của bộ hài cốt này có dạng chứng gò má ít phát triển quanh hàm không nhô ra vì đặc điểm đó nên góc mặt của anh ta không bị biến đổi ta hãy đo các góc đó gần bằng chín mươi độ Bằng phương pháp suy diễn, tôi có thể đi xa hơn nữa, tôi có thể nói là bộ xương hóa thạch này thuộc một bộ tộc sống giải rác từ Ấn Độ đến phần đất giáp Tây Âu. Xin quý vị đừng cười. Có ai ở đây để mà cười, nhưng giáo sư vẫn có thói quen được thấy những nét mặt rạng rỡ lên trước những lời thuyết giảng thông minh của ông. Vâng, đúng thế, ông thích thú nói tiếp, đây là bộ xương hóa thạch của một giống người cùng thời đại với những giống đại thú mà xương cốt của chúng đang đầy áp giảng được này. Nhưng để nói cho các vị biết là bằng con đường nào con người đó lại đi tới nơi đây và làm thế nào mà các địa tầng có chôn vùi xương cốt của họ lại có thể trôi giạt đến cái hang động khổng lồ trong lòng trái đất này. Xin cho phép tôi tạm giữ kín điều này. Rất có thể là vào kỳ thứ tư đã có những biến động đáng kể xảy ra trong lòng trái đất. Sự nguội đi liên tục của trái đất đã làm xuất hiện những khe nứt, những lỗ hồng và do đó có sự trôi giạt phần nào những lớp địa tầng bên trên tôi chưa nêu ra một giả thuyết nào cả nhưng như các vị thấy đấy cuối cùng thì con người đã hiện diện nơi đây và cùng với nó là các công cụ do bàn tay con người làm ra những lưỡi diều bằng đá xác nhận niên đại đồ đá và chỉ trường hợp anh ta cũng như tôi đã đến đây như một nhà du lịch hay một nhà khoa học tôi không thể nào không đặt một dấu hỏi về tính cách xác thực của nguồn gốc xa xưa của anh ta giáo sư chợt im lặng còn tôi thì vỗ tay hoan hô ầm ĩ cả lên Và lại chú tôi đã có lý, hơn thế nữa, ông rất bác học tới mức đứa cháu ông cảm thấy rất ngượng ngùng khi phải chiến đấu với ông. Còn có những dấu tích nữa, cái hài cốt hóa thạch đó không phải là dấu vết duy nhất về con người ở cái nghĩa địa khổng lồ này. Còn có nhiều thân hình khác nữa mà chúng tôi bắt gặp trên mỗi bước đi trong cát bụi này. Nhưng chú tôi chỉ chọn những bộ tốt nhất để thuyết phục những kẻ hoài nghi. Thực tế ra, cái quan cảnh, những di cốt người, và vật của nhiều thế hệ khác nhau nằm trên chút nơi đây là một sự kiện rất lạ lùng Nhưng có một câu hỏi rất quan trọng được nêu lên mà chúng tôi chưa dám trả lời. Liệu các sinh vật trên đã chui giặt về đây qua những biến đổi lớn về địa chất sau khi họ đã trở thành cát bụi? Hay là họ đã sống ở đây trong cái thế giới ngầm này dưới cái bầu trời giả tạo kia? Họ cũng sinh ra và chết đi như những cư dân của trái đất chúng ta. Cho tới lúc này, thì những quái vật biển, những con cá mù câu được, có phải là những động vật còn sống không? Và liệu có con người nào của vực sâu còn lang thang, in dấu chân họ trên những bờ biển hoang vắng của đại sương Lydembroke? Trong khoảng nửa tiếng đồng hồ tiếp theo đó, bàn chân chúng tôi vẫn còn bước đi trên những lớp xương ấy. Chúng tôi cứ tiến lên phía trước, trong lòng như bị thúc giục bởi một tính tò mò mãnh liệt sau khi đi được khoảng một dặm, trước mắt chúng tôi hiện ra một cánh rừng lớn. nhưng đây không phải là những cánh rừng nấm đã gặp ở gần cảng Roben. đó là những loài thảo mộc của kỳ đệ tam hết sức sực sỡ tốt tươi. có những loài cọ lớn. thứ này nay đã tuyệt chủng. rồi những cây tùng, cây bách, cây chắc, bá diệp, tóm lại tất cả những cây họ thông. chúng lại còn được ràng buộc nhau bởi những dây leo rậm rạp. Giáo sư liedenbrock dạo bước dưới những hàng cây khổng lồ đó, tôi đi theo ông mà trong đầu không mấy hiểu biết. Bỗng nhiên tôi đứng dừng lại, tôi lấy tay giữ chú tôi lại. Nhờ ánh sáng khuếch tán, mắt ta có thể nhận biết được mọi vật, dù nhỏ, trong sâu thẳm của cánh rừng. Tôi tưởng như trông thấy không, rõ ràng mắt tôi đã nhìn thấy những hình dạng to lớn độc đậy giữa tán cây. Thực tế ra, đó là những con vật khổng lồ, cả một đàn đại thú không phải đã hóa thạch mà còn sống hẳn hoi tôi nhìn thấy những con voi to lớn mà những cái vòi của chúng quấn vào nhau dưới bóng cây nom như một bầy rắn tôi nghe thấy cả tiếng ngà voi đục vào thân cây các cành cây đổ gãy lá cây bị bứt hàng đống lớn và bị cuốn vào những chiếc miệng to lớn của những con quái vật đó Chú tôi đứng nhìn nào cháu ông vừa nói vừa nắm tay tôi tiến lên cháu không tôi hét lên không chúng ta không có vũ khí Ta sẽ làm gì giữa bảy thú bốn chân khổng lồ này? Lại đây, thưa chú, không ai dám coi thường nỗi tức giận của lũ quái vật này. Không ai dám à. Chú tôi vừa nói, vừa khẽ giọng xuống. Cháu lầm rồi Asena, cháu hãy nhìn kia xem. Thực vậy, cách chỗ chúng tôi khoảng 400 mét, có một con người đang đứng tì vào thân một cây to lớn. Con người đó có thể coi như con trai thần neptune đang đứng chăn dắt đám đại thú kia. Bây giờ thì không còn là một hóa thạch của những xác chết ngoài bãi xương nữa, mà là một người khổng lồ có khả năng sai khiến lũ đại thú kia. Chiều cao anh ta vượt quá 36 mét, đầu to như đầu con trâu, khuất trong đám tóc bù xù. Chúng tôi đứng im bất động, đầy kinh ngạc, nhưng có thể chúng tôi sẽ bị phát hiện, cần phải chạy thôi. Lại đây chú, tôi kêu lên và kéo tay chú tôi, và đây là lần đầu tiên ông làm theo tôi. Mười lăm phút sau, chúng tôi đã ra khỏi tầm nhìn của kẻ thù đáng sợ đó. Chúng tôi chạy như không còn biết điều gì khác nữa. Đó thực sự là một cuộc tháo chạy và do so bản năng chúng tôi trở lại với biển Lidenbrock. Mặc dù tôi chắc chắn là mình đang bước trên mảnh đất xa lạ, đôi lúc tôi vẫn thoáng thấy những lớp đá kết tụ mà hiện dạng chung giống như những tảng đá ở cảng Troben Cháu tưởng như mình đang ở gần cái mũi đá mà ở đó Hans đã từng đóng bè. Chỗ này chắc là gần nơi đó lắm. Không, Asena, ít nhất thì ta chỉ tìm lại những dấu vết của chính mình và ta chả thấy gì cả. Nhưng cháu có thấy, tôi kêu lên và chạy lại gần một vật lấp lánh trên cát. Và tôi giơ lên một con dao nhỏ đã bị dì xét mới nhặt được cho giáo sư xem. Này cháu, ông nói, cháu đã mang theo con dao này đấy à. Cháu ấy à, đâu có, cháu có mang. Cháu hãy bình tĩnh, Asena, và hãy nghe đây. Con sao này là một vũ khí của thế kỷ thứ 16, một thanh đoàn kiếm thương vũ khí mà các nhà quý tộc mang ở thắt lưng, họ dùng nó để dành nhát ân huệ cho kẻ thù. Nó có nguồn gốc Tây Ban Nha, nó không hề thuộc về cháu, chẳng của ta, càng không của Hans. Nó cũng không thuộc về những con người có thể còn sống trong lòng trái đất. Giáo sư vui hẳn lên, theo thói quen của ông, ông luôn để cho trí tưởng tượng lôi cuốn mình đi. Arsène, ông nói tiếp, chúng ta đang tiến dần đến một phát hiện vĩ đại. Lưỡi dao này đã bị bỏ quên ở đây từ một trăm, hai trăm, thậm chí ba trăm năm. Nó đã bị sấp mẻ trên những tảng đá của cái đại xương ngập này. Nhưng nó đã không tới đây một mình. Tôi kêu lên, nó không thể tự mình nằm cong queo ở đây. Có ai đó đã đến trước chúng ta, đúng một con người. Và cháu cho người đó là ai? Con người đó đã khác tên mình bằng quan sao này, con người đó đã một lần nữa muốn tự tay mình đánh dấu con đường vào tâm trái đất, ta cùng thử tìm xem. Và với sự quan tâm đặc biệt, giờ đây chúng tôi đang men theo lớp vách đá cao, xăm soi từng kẽ nứt một, xem nó có thể biến thành một đường hàm không. Cứ thế, chúng tôi đi tới một nơi mà bờ biển thu hẹp lại. Biển vừa mới tới đó, thấm ướt chân những vách đá để lội ra một con đường vào rộng khoảng vài mét. Giữa hai bức tường đó Chúng tôi phát hiện ra lối vào một con đường hầm tối tăm Ngay chỗ đó Trên mặt một tảng đá hoa cương Hiện ra hai chữ bí hiểm Đã bị thời gian ăn mòn gần hết Đó là hai chữ cái đầu của tên nhà thám hiểm quả cảm Và phi tường A.S. Chúng tôi kêu lên Ani Sanexem Luôn luôn là Ani Sanexem Khi trông thấy hai chữ cái khắc lên đá Từ 300 năm nay Tôi cảm thấy mình đang ở trong một trạng thái ngất ngây không những vì chữ ký của nhà bác học giả kim còn đọc được trên phiến đá mà còn vì con sao dùng để khắc những chữ đó hiện đang nằm trong tay tôi trừ phi là một sự thiếu thiện chí cố ý tôi không thể nào còn hoài nghi về sự tồn tại của nhà thám hiểm và sự thực về chuyến đi của ông trong khi những dòng tư tưởng trên còn đang quay cuồng trong đầu óc tôi thì giáo sư lidenbrock đã thuyết giảng bằng một giọng hơi tâng bốc về annie sanesem hỡi thiên tài vĩ đại ông thét lên Tên của người được khắc lên trên từng chặng đường Đang dẫn ta Một lữ khách cũng táo bạo như người Tiếp bước theo người Và ngay ở tâm trái đất Cái tên đó sẽ còn được chính bàn tay người viết nên Còn ta Ta cũng sẽ ký tên ta vào trong cuối đá hoa cương cuối cùng đó Nhưng ngay từ giờ phút này Cái mũi đất do người từng đặt chân lên Cái mũi đất trông ra đại dương Do người phát hiện Từ nay mang tên mũi san nét xem Đó là những gì tôi nghe thấy hay chỉ loáng thoáng nghe thấy, tuy nhiên tôi cũng bị những lời nói trên làm cho phấn khởi hẳn lên. Tôi toan chạy ngay vào con đường hầm tối tăm, thì chú tôi đã kịp ngăn lại và chính ông ta, con người của những sự bốc đồng lại khuyên tôi phải bình tĩnh và can đảm. Cháu hãy ra gọi Hans lại đây, ông nói, và nhớ đưa cả chiếc bè đến chỗ này. Không chút bực tức, tôi tuân lệnh ông và chạy nhanh vào giữa đám đá lô nhu bên bờ biển. Chúng tôi cùng tới gặp anh thợ săn. Tất cả đã được chuẩn bị để đi ngay. Có một kiện đồ đạc nào được mang theo. Chúng tôi cùng lên bè và lá buồm được kéo lên. Hans bè lái cho bè men theo bờ biển tới mũi Sanesem. Sau cùng, sau ba giờ lênh đênh trên biển, nghĩa là vào lúc sáu giờ tối, chúng tôi đến một chỗ thuận lợi cho việc đổ bộ. Tôi nhảy ngay lên đất liền. Theo sau là chú tôi và Hans. Chú tôi cho chiếc máy Rumford hoạt động chiếc bè sau khi đã được buộc chặt chẽ vào bờ được để lại đó chiếc cửa hang có dạng gần tròn với đường kính khoảng một mét rưỡi có được hầm tối tăm đó được đục vào đá chơ và được mài nhẵn bởi các phun xuất thạch đã đi qua nó ngày trước phần dưới của đường hầm đi sát mặt đất tương đối bằng phẳng khiến ta có thể dễ dàng đi vào chúng tôi đi theo một mặt phẳng gần như nằm ngang nhưng mới chỉ được năm sáu bước thì gặp phải một tảng đá lớn chắn ngang đường cái tảng đá chết tiệt này tôi giận dữ kêu lên khi thấy mình bị một chướng ngại vật chặn đứng chúng tôi loay hoay tìm hoài bên phải bên trái phía trên phía dưới mà vẫn không tìm ra lối đi qua hay đường sẽ ngang tôi cảm thấy một nỗi thất vọng lớn và tôi không muốn chấp nhận sự tồn tại của chướng ngại vật đó tôi bèn ngồi bề xuống đất trong khi chúng tôi cúi đầu đi đi lại lại trong hầm thế ngày trước sanés xem thì sao tôi nói ờ nhỉ chú tôi tiếp lời liệu ông ta có bị tảng đá này chặn đứng không Không, không đời nào. Tôi hằng hái tiếp lời. Cái tảng đá này, do so một địa chấn nào đó hoặc do so một hiện tượng điện tử nào đó của trái đất đã đột ngột ngăn đường chúng ta. Rất nhiều năm đã trôi qua giữa cái lần trở về của San xem và sự di chuyển của tảng đá này. Con đường hầm này ngày trước có chắc chắn là đường thoát của các phún xuất thạch không? Ngày đó, các dục nhàm có đi qua nó một cách dễ dàng không? Ta hãy thử quan sát xem, đã có những vết nứt mới chẳng chỉ trên trần hang bằng đá hoa cương. Chúng được tạo nên do các mảnh đá vỡ văng vào. Những tảng đá rất lớn, cứ như thể đã có bàn tay gia công của một con người khổng lồ, nhưng đã có một lần sức đẩy của các phún rút mạnh hơn. Và các tảng đá này đã rớt từ đỉnh vòm xuống, nằm chiên in ở chỗ này, biết ngang được đi. Đó chẳng qua là một chứng ngại vật nhất thời mà xem đã không gặp phải, và nếu bây giờ chúng ta không tìm cách bẩy nó đi thì chẳng còn cách nào đi vào tâm trái đất được đấy tôi đã nói như thế đấy toàn bộ nhiệt tình của giáo sư đã truyền cả sang tôi cái thiên tài của khám phá đã gây hưng phấn trong tôi tôi quên hết quá khứ tôi coi kinh tương lai không còn gì tồn tại đối với tôi ở trong cái quả cầu mà tôi đang tự giam hãm mình trong đó không còn những thành phố không còn các cánh đồng chẳng còn hamburg lẫn konstanz cả đến Cô bé roben tội nghiệp của tôi cũng không còn dù giờ này cô đang nghĩ tới tôi. Dù giờ này cô đang nghĩ tôi sẽ ở lại vĩnh viễn, viễn trong ruột trái đất. Vậy thì chúng tôi tiếp lời. Chúng ta hãy cầm lấy cuốc chim, cầm lấy thuộng để mở đường. Chúng ta sẽ xô đổ cả bức tường này. Thật là quá cứng với chiếc cuốc chim, tôi nói. Vậy thì dùng thuộng lại quá dài với chiếc thuộng. Nhưng... À, nghĩ ra rồi. Ta dùng thuốc súng, phải đấy, cho nó nổ để phá vỡ chứng gạc vật. Thuốc súng ư, đúng, chỉ có một tảng đá thôi mà. Nào Hans, bắt tay vào việc, chú tôi kêu lên. Anh thợ săn quay lại chỗ bè đậu và trở lại ngay với chiếc cú chim sẽ được dùng để đảo lỗ nổ mìn. Công việc này không đơn giản. Cần phải có một cái lỗ khá lớn có thể chứa nổi khoảng 25kg thuốc nổ đặc biệt mà sức nổ mạnh gấp 4 lần thuốc nổ thường. Tôi đang ở trong một trạng thái cực kỳ hưng phấn Trong lúc Hans làm việc, Tôi phụ giúp chú tôi làm một sợi dây ngòi dài bằng thuốc súng ẩm nhồi trong một cái ống bằng lụa. Chúng ta sẽ vượt qua chứ, tôi nói. Chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua, chú tôi trả lời. Vào lúc nửa đêm, công việc chuẩn bị nổ pin của chúng tôi đã hoàn tất. Lượng thuốc súng đã được vùi vào trong hốc đá và sợi dây ngòi bò ngoằn ngoèo qua đường hầm, một đầu thò ra ngoài. Chỉ cần một tia lửa đủ làm cho cái quả pháo khủng khiếp đó phát nổ. Thôi. Hãy để đến sáng mai, giáo sư nói. Tôi chỉ còn biết phục tục mà chờ đợi thêm 6 tiếng đồng hồ nữa.